Tiểu thuyết các bạn đang nghe được phát hành tại trang web thế giới audio.org. Chúc các bạn nghe vui vẻ. Dường đơn hay dường đôi? Tác giả, cầm sắt tì bà. Người đọc, su. Cổ hoa bề ngoài vẫn đi làm, tan làm như bình thường. Bản thân cô khó buông xuôi những lo lắng về việc của tất mã uy. Cô không chỉ một lần mới thấy vĩnh đạo với gương mặt bị thương và đôi mắt mệt mỏi vàng máu. Cô cảm thấy mình lại sắp rơi vào cảnh khốn cùng trước đây, đến bước đường cùng giống như một chân xa vào cát lún không cách nào tự thoát ra được. Chiếc cốc tối đó anh uống nước vẫn đặt trên thành bồn rửa tay trong bếp. Hàng ngày cô đều nhắc nhở bản thân rửa sạch rồi cất đi, nhưng lại không muốn chạm vào, liền cứ để nói như vậy. Tuy nhiều lần bảo bản thân đừng nhúng tay vào, phổ hoa vẫn lên mạng điều tra tư liệu của phòng thí nghiệm và manh mối liên quan. Trong vài ngày, tin tức có giá trị ít đến mức đáng thương, Cô chỉ tìm thấy lời giới thiệu về phòng thí nghiệm của Vĩnh Đạo Thông qua bản giới thiệu này Cô mới hiểu rõ mấy năm nay Vĩnh Đạo đang làm gì Là vất vả kinh doanh Miễn cưỡng sinh tồn trong khe họ của phòng thí nghiệm nhà nước mọc lên như nấm Cổ Hoa suy nghĩ hai ngày Cuối cùng quyết định đi học Đại học Bắc Kinh một chuyến Tận mắt nhìn bản quảng cáo nghiên cứu bị Tuất Mã Uy ăn cắp bản quyền Giống như Vĩnh Bác nói Cho dù giữa hai đứa xảy ra chuyện gì Khi nó khó khăn nhất Em không thể khoanh tay đứng nhìn Câu nói này đánh trúng chỗ yếu nhất của phổ hoa Sau khi cô biết mình liên quan đến toàn bộ sự việc thì không cách nào không quan tâm Đầu tiên cô liên lạc với bạn bè trong trường đại học Lại tìm tan hình mai Nhanh chóng thông qua cô ấy xin được tờ giấy chứng nhận vào thư viện trong buổi chiều không quá bận rộn Sau khi làm xong bản thảo liền xin nghỉ để đi đại học Bắc Kinh Đó là nơi Vĩnh Đạo và Tất Mã Uy cùng học Cũng là nơi cô thường đến thời gian hai người yêu nhau Đã rất lâu rồi, cô không bước vào khuôn viên trường Đại học Bắc Kinh. Khi bước vào, những cảnh năm 6 năm trước trong phút chốc trở lại trước mắt của Hoa. Trong mấy năm ngắn ngủi khuôn viên thay đổi rất nhiều so với trước kia. Cô cũng vậy, khi đó hai người ở bên nhau, bây giờ chỉ còn lại một người. Tại Thư viện cô nhanh chóng tìm được tất cả tạp chí sinh hóa của trường kỳ gần đây trong lúc chờ đợi nhân viên thư viện chọn tài liệu cô lại nhập tên vĩnh đạo vào máy tính sau vài giây tìm kiếm trên cửa sổ liệt kê ra những bản báo cáo vĩnh đạo từng phát biểu mấy năm nay cô không ngờ cùng lúc khi họ trải qua giai đoạn tình cảm bấp bênh anh vẫn có thể đạt được nhiều thành tích như vậy trong công việc lại nhập tên tất mã uy để tìm kiếm cuối cùng tìm thấy báo cáo phát biểu cậu ta ký tên một mình trên tạp chí Mở tin ra, ngày phát hành cũng mới gần đây, lấy ra bản gốc và tất cả các bài viết của Thi Vĩnh Đạo, bộ hoa copy mang ra ngoài thư viện mới bắt đầu nghiên cứu tỉ mỉ. Cô rất lạ lẫm đối với lĩnh vực chuyên ngành sinh hóa, nhưng tóm tắt lời tựa và nội dung không khó nhìn ra độ khó của đề tài và đóng góp của nó. Đi dạo trong khuôn viên trường, cô nhất thời chưa biết nên làm gì tiếp theo. Khiếu nại thẩm tre, đối với việc ăn cắp bản báo cáo cần phải có một quá trình, chỉ dựa vào tài liệu trong tay, khả năng thắng của vĩnh đảo không lớn. Bất giác, cô tới cổng khoa sinh hóa, tòa nhà giảng đường vẫn như vài năm trước. Phổ hoa từng vô cùng quen thuộc với tòa nhà thí nghiệm ở bên cạnh. Thời gian đại học, cô thường đứng ngoài phòng thí nghiệm đợi vĩnh đảo tan học. Thì thoảng còn ra phía sau tòa nhà, nhìn xuyên qua cửa kính đã bị tróc sơn, tìm dáng vẻ mặc áo trắng làm thí nghiệm của anh. Đó đã là chuyện của mấy năm trước nhỉ? 5 năm hay 10 năm? Của Hoa quên cả mình đứng trước tòa nhà bao lâu? Trời không còn sớm, cuối cùng cô quyết định đi vào xem. Đúng lúc tan học, tầng top 2-3 sinh viên chạy ra lấy xe. Cặp sách đeo chéo rất giống thi vĩnh đạo mấy năm trước, mặt bé tràn đầy sức sống. gương mặt chưa hiểu thế sợ mang nụ cười đẹp đẽ đơn thuần phổ hoa không nén được thổn thức cô cũng từng có thời như vậy ngồi trên giống xe đẹp thi vĩnh đạo nghe mấy danh tự sinh hóa không thuận miệng mà anh nói đưa cô ra các cửa hàng trong khuôn viên trường ăn tối tìm kiếm bóng dáng trước kia trong tầng người trẻ tuổi lướt qua mình phổ hoa đột nhiên chấn động toàn thân dụ dụi dội mắt lại mở ra bóng lưng người đàn ông vừa ra khỏi cửa cuối hành lang quen thuộc một cách khác thường cô đuổi theo cậu ta đã ra khỏi tòa nhà Rồi ánh sáng tối tăm trong tòa nhà Gương mặt tất mã uy hiện rõ trước mặt cô Phổ hoa dừng ở cửa Hít một hơi lạnh Lúc cô do dự Tất mã uy đã kẹp túi xác Nhảy vài ba bậc thềm đi lấy xe Cô không dám kinh động cậu ta động trốn trong đám người thử lại gần Tất mã uy không hề nhận ra cúi đầu mở khóa Chính lúc phổ hoa sắp sửa bước tới trước mặt cậu ta Thì cậu ta nhảy lên xe đẹp Ra con đường nhỏ Khuôn viên rộng lớn Hàng trăm hàng ngàn nam sinh đi xe đẹp. nếu như không đi theo có thể cậu ta sẽ chạy mất không tìm được nữa tuy vậy phổ hoa không do dự đặt tài liệu đã photo tô vào trong túi co cẳng đuổi theo sau khi tham gia kỳ thi thể dục thời trung học phổ hoa chưa từng chạy như điên thế này vài lần cô bị bỏ xa đằng sau khi sắp tới gần tất mã uy lại chuyển hướng từ tòa nhà sinh hóa chạy tới cổng trường cô đã mệt tới mức thở hổn hển phải chống lên tường điều hòa hơi thở hỗn loạn của mình Tự nhiên cô nghĩ đến Vĩnh Đạo năm 20 tuổi, bí mật đổi tất cả mật khẩu thành ngày tháng sinh của cô để cô đoán. Cô hỏi vì sao, anh nói như vậy vĩnh viện không thể quên. Thật ra sinh nhật họ không cùng năm, không cùng tháng chỉ cùng một ngày. Sự trùng hợp như vậy với người khác cũng chẳng là gì, nhưng đối với anh lại trở thành duyên phận to lớn. Cuối cùng phổ hoa vẫn bị mất mục tiêu, cất mã uy đạp xe khỏi trường rẽ vào con đường toàn quán nhỏ. trên đường đều là người đạp xe cũng nhiều giao lộ bị tắc nghẽn bởi mấy chiếc xe máy tạt qua từ hai hướng cô lại đuổi theo đã không còn thấy bóng dáng của tất mã uy chống tay lên chiếc ô của quầy hàng bên đường cô hai dừng lại nghĩ mồ hôi thấm qua từng sợi bãi áo sơ mi thấm qua cả áo khoác nóng hận hận như nướng cô trên lửa cô không dám đi đoán tất mã uy có khả năng ăn tối tại nhà hàng nào đó liền đi tìm tầng nhà một sắp tới cuối đường cuối cùng cô phát hiện tất mã uy xách hai hộp cơm ra từ một nhà hàng cổ hoa len quay chiếc xe đạp bên cạnh không màng tất cả chạy lên tóm cậu ta giơ tay gần như sắp chạm vào giá sau xe đạp của cậu ta đột nhiên cậu ta quay vào ngõ bên cạnh cô không kịp dừng lại đâm thẳng vào chiếc xe đạp điện đi từ ngõ khác ra cổ hoa cảm thấy trước mắt tối sầm phút chốc ngã nhà xuống đất ngực đau nhói túi xách trong tay tung ra báo cáo đã photo cũng bị rơi ra mất vài phút Cô hoàn toàn không hiểu đã xảy ra chuyện gì Được người đi đường xung quanh đỡ lên cũng không quan tâm việc nhặt đồ Tập tệnh đuổi theo tất mã uy Nhưng xe cậu ta đã biến mất từ lâu Trời dần tối Phổ hoa ngồi sẫm trên đất nhặt tài liệu photo Đột nhiên cô rất muốn khóc Không chỉ vì chỗ va chạm ở ngực bị đau Mà còn vì mấy tờ tài liệu bị lộn xộn thứ tự Giấy bị thấm nước bẩn Trên xe biết trở về Phổ hoa dựa lên thanh lan can Thử đặt tờ giấy rơi vào vị trí cũ Lau sạch chỗ bẩn. Nhân vết bẩn ngược lại càng lâu càng lan rộng Tới nhà, đối mặt với đống tế lộn xộn Cô che lên khoảng tím trên ngực Nằm xuống giường Đầu tới mất không dám bôi thuốc lên đó Buổi tối tuy đã nằm xuống Nhưng cô vẫn không ngừng mơ thấy ác mộng Không phải cô đang đuổi theo tất mã uy Mà là cô rơi xuống vực sâu muôn trượng Túi sách bị đứt một bên quay Hôm sau không thể không thay túi đi làm Cả đêm không ngủ ngon Khi đi đường toàn thân phổ hoa nặng nề Sách túi sách cũng có chút chầy trật lưu ý nhìn thấy vết thương trên tay cô hỏi xảy ra chuyện gì bổ hoa ngồi thẳng người gõ bàn phím chỉ nói bị ngã lặng lẽ lấy thuốc giảm đau mua trên đường ra uống vì không khỏe đọc bản thảo cũng khó chuyên tâm chỉ còn ngồi một lát là phải điều chỉnh tư thế để vết thương trên ngực đỡ đau buổi trưa cô không ăn cơm chống tay lên tường lên tầng thượng của phòng biên tập đứng ở trên cửa sổ hóng nắng nhớ tới lâm quả quả viết trong chuyên mục cảm giác ấy nảy trong hôn nhân đến từ đâu Do bỏ ra chưa đủ Do phản bội không chung thủy, Do lừa dối Do lạnh nhạt Hay đơn thuần chỉ cân nhắc lợi hại Mất đi chỗ nương tựa của chính bản thân tình cảm Cô không thể nén chịu sự khó chịu trên cơ thể Nhưng không đủ dũng khí trả lời những câu hỏi sắc bén này Cô có cảm thấy ấy nấy với anh không? Nếu đáp án là phủ nhận Thì tại sao cô không thể quên nỗi gương mặt mệt mỏi Của Thuy Vĩnh Đạo trên ghế sofa tối đó Ngẩn mặt nhìn ánh mặt trời Thổ hoa cố gắng hết sức lôi đi sự khó chịu trên cơ thể nhưng khoe mắt vẫn cay cay dường như có thứ gì đó sắp trào ra tâm tư tình cảm không ổn định như vậy kéo dài vài ngày vết thương trên tay và đầu gối phổ hoa đã kết vảy. Khi thoảng cô mở cổ tay áo xoa xoa lớp vảy mỏng manh trong lòng vẫn nhớ tới tình hình của phòng thí nghiệm và sức khỏe của thi vĩnh đạo ngoài việc viết một lá thư tố giác việc ăn cắp bản quyền tạp chí của trường cô còn tới trường đại học bắc kinh hai lần để tìm kiếm tin tức của tất na uy nhưng không có kết quả. Điều duy nhất còn lại cô có thể làm là lấy món tiền tiết kiệm của Vĩnh Đạo để lại chỗ bố cô, cộng thêm chút tiền tiết kiệm rồi gửi hết vào tài khoản của anh. Gửi tiền xong từ ngân hàng đi ra, phổ hoa tra số dư của máy ATM, còn số hiển thị không đủ trả tiền góp nhà một tháng và chi phí sinh hoạt cơ bản. đến tiền hàng tháng biếu bố cũng không đủ. Cô từng nghĩ đến chuyện mở miệng vay quyên quyên, nhân nghĩ tới những phiền phức kéo theo. có lẽ cô hãy vay hai người bạn làm biên tập thì hơn tình trạng túng quẫn trong cuộc sống không thể đánh cuộc phổ hoa ngược lại cô đã quen rồi những việc trải qua thời gian đi học để rèn luyện khó khăn chịu khổ của phổ hoa kiêm thêm ba bốn phần việc dịch thuật thù lao cũng không phải quá cao nhân đủ để ứng phó với cuộc sống trước mắt phổ hoa không còn âu sầu về chuyện tiền nông nữa buổi tối miệt mài làm việc tới đêm khuya bản thảo không khó dịch Nhân vết thương ở ngực vẫn đau thuốc giảm đau cũng không thể làm vết thương khá hơn Vết bầm tím có viền màu tím nhạt Khi tắm thì nhìn thấy Khi ngủ sẽ đè vào Cảm giác đầu tiên của cô không phải là đau Nhân luôn nghĩ đến vĩnh đạo Cuối tuần đi chợ mua đồ Xách rõ về nhà đột nhiên cô bị hụt hơi Đầu tím mất không đứng thẳng lưng lên nổi Không thể không ngồi xuống bậc thang Đợi cơn đau dừng qua đi Vào nhà Bố hỏi sao sắc mặt cô kém vậy Cổ hoa cố gắng gượng cười Chạy vào bếp gói bánh sủi cảo, kín đáo nuốt viên kháng sinh chống viêm mang theo bên người. Cô vẫn như xưa, rất nhiều chuyện không thể nói ra lời. Trong nhà đã thiếu đi vĩnh đạo, cô không hy vọng lại mang thêm bất cứ lo lắng và phiền muộn nào cho bố. Những thứ có thể nhẫn nhịn, không thể nhẫn nhịn, cô đều cắn răng, tiếp tục kiên trì. Ý chí của con người thường ngoan cường hơn người ta tưởng tượng, cổ hoa tin vào điều đó. Cô cũng tin tưởng vĩnh đạo có thể vượt qua được giai đoạn khó khăn nhất này. Trong lòng cô, anh dường như kiên cố, không thể phát vỡ nổi. Giai đoạn cô không được như ý, băn khoăn nhất, anh luôn đứng ra làm chỗ dự cho cô. Bây giờ, tuy cô không thể đứng cạnh anh, nhưng hy vọng anh nhanh chóng khôi phục lại tinh thần, sớm bước ra khỏi bóng tối. Vĩnh bá không cần gửi thơ liên tiếp, không hỏi tiến triển sự việc nữa. Của Hoa cũng có cơ hội để nghỉ ngơi, đem toàn bộ tinh lực đầu tư vào dịch bản thảo. Không ngừng nhận việc mới, để Lâm quả quả cũng nhận ra sự bận rộn khác thường của cô. sau cuộc họp lựa chọn chủ đề lâm quả quả gọi phổ hoa đang vội vẻ về chỗ lại kéo cô tới phòng họp nói chuyện sao vậy không thích bài viết của tôi à hay không đồng ý với quan điểm của tôi đều không phải gần đây tôi khá bận phổ hoa trục dạ mở tạp chí trong tay gần đây cô bận tới mức không thể suy nghĩ kỹ về những câu nghiên cứu tình yêu và hôn nhân của lâm quả quả cho dù là giới hạn của hạnh phúc hay là cảm giác ấy nấy trong hôn nhân Chỉ số hạnh phúc của cô vẫn còn đang giảm Bây giờ xem ra Đối với giai đoạn hôn nhân trước kia Cô vẫn cảm thấy ấy nấy sâu sắc Cô không giống các biên tập khác lắm Hiếm khi nghe cô nói chuyện Lâm quả quả mỉm cười nghịch móc treo di động tại dây lế sáng khiến vẻ mặt nghi thơ của Lâm bác Trên màn hình điện thoại càng thêm đáng yêu Cô ấy có khả năng nhìn thấu trái tim người khác Cho dù cô ấy là một bà mẹ trẻ Hay một người viết chuyên mục Tôi vốn không nhiều lời Gần đây quả thật bận rộn Phổ hoa dày dặt vén lặn tóc mai, ngại nguồn công khóe miệng. Rảnh nên muốn tìm cô nói chuyện, vậy không quấy rầy cô nữa. Lâm quả quả vỗ vỗ mua bàn tay phổ hoa rồi đứng lên. Nói chuyện gì? Khai quen nghề nghiệp thôi. Lâm quả quả không để lộ quá nhiều chi tiết. Rất tò mò về cô, muốn biết câu chuyện của cô, cô làm việc đi, có thời gian nói sau. Phổ hoa không tìm lý do từ chối Lâm quả quả. nhưng cô không hề có hứng làm đối tượng nghiên cứu tiễn lâm quả quả xong một mình cô đứng trong sân phía ngoài phòng biên tập chăm chú nhìn bóng dáng xa dần của lâm quả quả cô đơn nhân độc lập hơi giống như chiếc lá màu sắc rực rỡ Rụng từ cây tử đàn còn bản thân cô càng giống những dây hoa tử đằng tàn lụi héo úi đó có một ngày sẽ phải trở thành nhánh cây khô trở về với đất để cuối thu cuộc sống rối ren lộn xộn khiến cổ hoa không có thời gian quan tâm tới sự thay đổi xung quanh Cô có thể hiểu được thiện ý của lâm quả quả, nhưng đã không còn kích động muốn đi tìm cô ấy để dốc bồ tâm sự như lúc đầu nữa. Chẳng có thời gian đi thăm tiểu quỷ đi trăng mực trở về, bố cũng quan tâm tới chuyện sức khỏe của cô. Nói cô gầy đi, bản thân phổ hoa lại không cảm thấy thế, chị cảm thấy càng lúc càng bận. Bản thảo thường không dịch xong, chỉ cần cô muốn thì bên ban biên tập sẽ liên tục chuyển bản thảo qua. Tiền nhà cuối cùng cũng đã ổn, nhưng hàng đêm cô vẫn không ngừng mơ thấy ác mộng. Cộng thêm với một bên ngực vẫn đau, cô thường mới thấy vĩnh đạo ho dữ dội, thậm chí còn ho cả ra máu. Máu nhỏ giọt xuống nền tuyết trắng xóa, nỗi đau như khét vào tim gan đó khiến lòng ngực của khổ hoa cũng trở nên khó chịu. Mùi thu đúng thật khô hanh, nóng bức, vốn vòi bổ cho cô, ngược lại càng khiến cô bị nóng trong hơn, ho khen khù khụ không ngừng. Mỗi lần ho, cô đều nhớ tới vĩnh đạo, không thể không đặt bạn thảo trong tay xuống, bước tới chỗ thông thoáng, thích thở không khí mát lành. Trong 2 năm qua, cô chưa bao giờ liên tục nhớ về tất cả những thứ liên quan tới anh như vậy Ngồi trong tàu điện ngầm, đi trên đường, đi chợ mua đồ ăn cúi đầu dịch bản thảo, khi gội đầu, xấy tóc, thậm chí cả khi uống nước Anh cũng luôn luôn xuất hiện trong sâu thẳm trái tim cô Cô đã viết một tin nhắn hỏi thăm, vốn định gửi đi chúc anh bình an Nhân vì câu hỏi của Lâm quả quả, cô đành lưu nó trong hộp thư nháp không mở ra xem Cuối tuần hoàn thành vài bản thảo trong tay, Phổ Hoa chịu không nổi những lời thuyết phục của Quyên Quyên đến chỗ Tiểu Quỷ hẹn ăn cơm chay. Trong hội, Tiểu Quỷ là người mới bước vào hôn nhân, nhân con đường của cô ấy bằng phẳng hơn Phổ Hoa, cũng ngắn hơn. Không có sự nghi ngờ hiểu lầm, rằng co tới 14 năm khi tình cảm còn tươi mới, vui vẻ nhất liền làm vợ người ta. Cuộc hợp mặt diễn ra ở nhà hàng đồ chay khá nổi tiếng giữa trung tâm thành phố. thức ăn rất ngon cổ hoa về quyên quyên đã mấy ngày không gặp đương nhiên lại bị cô ấy hỏi đông hỏi tay véo véo má ngoan cố cho rằng cô gầy đi họ luôn thân mật như vậy sẽ không phai màu do tuổi tác tăng lên cũng không trở nên xa cách do không thể gặp mặt quyên quyên nâng chén trà thay rượu liên tục chúc nhân sĩ đã kết hôn tân hôn vui vẻ chúc phụ nữ thoát khỏi biển khổ sớm tìm thấy hạnh phúc lời chúc như vậy khiến mọi người bật cười cổ hoa thổi khóc trà khổ đinh lặng lẽ lên tiếng Mới uống được một nửa thì di động trong túi đổ chuông Che màn hình Cô ra ngoài nhận cuộc gọi Trốn tránh ánh mắt tò mò của mấy người bạn Em đang ở đâu Vĩnh đạo bên kia đầu điện thoại luôn vào thẳng vấn đề Giọng nói khác với mấy tuần trước Nghe rõ ràng hơn rất nhiều Em đang ở ngoài Ăn cơm với bạn Phổ hoa thành thật trả lời Vốn muốn hỏi anh vài câu Bây giờ thấy dư thừa Có tiện gặp nhau một lát không Dạ yeah. Gặp nhau nhé anh giống như đang yêu cầu cô một cuộc hẹn giọng rất nhẹ nhàng cô nhớ mày với đề nghị của anh lại gặp nhau ư anh từng nói lần cuối cùng nhưng không hề nghiêm túc thực hiện sau khi tái hôn năm lần bảy lượt muốn gặp cô có chuyện gì à? tự nhiên gặp mặt rồi nói nhé em đang ở đâu cô có thể nghe thấy âm thanh đường phố trong điện thoại đoán anh đang vừa lái xe ngoài đường vừa gọi di động tìm cô có chuyện gì gặp nhau rồi nói em đây. sau đó anh tới tìm em Không bộ hoa từ chối theo bản năng Hoàn toàn không có ý thức được câu nói của mình lại nói to đến thế Quay đầu lại, Quyên Quyên đã bước ra ngoài Vẻ mặt kỳ lạ thò đầu ra nghe điện thoại cổ hoa liên tục lưu lại Nắm chặt di động, đi về phía cuối hành lang Đứng ở khu trưng bày nghệ thuật trà vội vàng nói Em không có thời gian, bây giờ cũng không tiện Có chuyện gì có thể nói qua điện thoại Giọng nói bên kia trầm xuống Ở đâu? em ở cùng ai vậy? em, cô không thích bị anh chất vấn nhìn quyên quyên đứng từ xa đang khoai chân múa tay búng quyết kết thúc cuộc gọi em không nói nữa tạm biệt anh vĩnh đào vẫn nói ở đầu bên kia điện thoại cô quyết tâm cấp máy về sau mọi người nói chuyện Nhưng phổ hoa ít nhiều lơ đãng anh có việc gì không lẽ phòng thí nghiệm lại xảy ra chuyện tâm trạng như vậy hoàn toàn làm hỏng buổi gặp mặt của tiểu quỷ Phổ hoa gần như không ăn gì, chỉ uống hết cốc trà này đến cốc trà khác. Khi đi rửa tay cùng Quyên Quyên, giữa đường cô bị kéo vào phòng trống. Quyên Quyên dứt khoát hỏi thẳng, vừa nãy có phải là vĩnh đạo không? Phổ hoa đành gật đầu, anh ta muốn nói gì? Đại khái nói rõ ngọn ngành, nhưng Quyên Quyên lại không hề tức giận, kéo phổ hoa ra ngoài. Mặt cho anh ta chết, đừng để ý cho anh ta, thần kinh. Sau bữa cơm, tiểu quỷ muốn lái xe đưa Thái Hồng và Phổ Hoa về nhà Đứng ở chỗ đổ xe đợi tiểu quỷ làm nóng máy Phổ Hoa nghe Thái Hồng kể về tình yêu mới của cô ấy trong thời gian gần đây Phía xe có người gọi tên cô, nhìn quanh mới phát hiện Người bước xuống từ chiếc xe bên cạnh chính là kỹ An Vĩnh Và người đàn ông cùng xe nối đuôi nhau vào quán Cậu ta quay người dặn dò người đi cùng một câu, khóa xe đi về phía Phổ Hoa Sao trùng hợp vậy? cậu ta dần cách cô một bước dường như có ý duy trì chút khoảng cách chìa khóa xe xoay trên tay có mốc cài rất quen cậu đến uống trà à không mình tới dùng bữa cổ hoa mỉm cười thân thiện nhớ mày nhìn thái hồng đang ngồi ghế sau trên xe vẫy tay với mình nhà hàng đồ ăn dây này khá lắm bọn mình cũng thường đến bạn cậu đâu kỹ an vịnh để ý thấy thái hồng và tiểu quỷ thái hồng cùng phòng hồi đại học của mình cậu từng gặp rồi chắc quên rồi kỹ an vĩnh nghi một chút ngại ngùng đút tay vào túi áo không nhớ rõ đã lâu lắm rồi mà cậu vẫn khỏe chứ phổ hoa gật đầu nhớ tới cô gái gặp lần trước vợ cậu vẫn khỏe chứ ừ cậu ấy đáp lại một tiếng hai người không nói gì im lặng đứng một lúc Tiểu quỳ ứng còi hai năm rất lớn phổ hoa nhân cơ hội đó tạm biệt kỹ an vĩnh mình phải đi rồi bạn mình đang đợi Ừ, tạm biệt nhé Ừ, tạm biệt Cô chạy lên xe của tiểu quỷ Lại không nén được nhìn ra cửa kính An Vĩnh vẫn đứng ở chỗ đó Tay đút vào túi áo nhìn về phía cô Xe của họ quay đầu An Vĩnh cũng quay người bước lên bậc thềm Nhanh chóng biến mất Tiểu quỷ bắt đầu hỏi chuyện tình yêu của Thái Hồng Phổ hoa nghe họ bàn luận sôi nổi Chịu vào cửa không chút hứng thú. Cô mở di động ra Có hai tin nhắn chưa đọc Vì rất ngắn nên không cần mở ra Cũng có thể đọc được toàn bộ nội dung Em đang ở đâu Em ở đâu Người viết tin nhắn là Vĩnh Đạo thời gian gửi cách nhau một tiếng 35 phút